Kinh số 5 Phật Bác Nê Hoàng Kinh Bạch Pháp Tổ Dịch Kinh Phật Bác Nê Hoàng Quyển Thượng nghe như vậy, một thời Phật ở trong núi diều thành Dương Xá cùng với một tỷ hai trăm năm mươi tỳ kheo. Bấy giờ vua nước Ma Kiệt Đà tên là A Xà Thế đang bất hòa với nước Diệt Kỳ muốn sang chinh phạt. nhà vua và quần thần cùng nhau bàn bạc. nước Diệt Kỳ giàu có, nhân dân đông đúc, có nhiều châu báu, không chịu thần phục ta. Vậy hay đem binh chinh phạt nước ấy? Trong nước có một hiền thần tên là Vũ Xá Ông Vũ Xá thuộc dòng dõi bà La Môn Thưa, xin tuân lệnh Vua bảo Vũ Xá Đức Phật cách đây không xa Hãy đem lời của ta đến chỗ Đức Phật Đầu mặt lại sát chân Hỏi thăm sức khỏe ngài Thân thể có bình an chăng Ăn uống có bình thường chăng Hỏi thăm và đảnh lễ Đức Phật xong, hãy đem ý của ta mà bạch ngài. nước Diệt Kỳ rất khi dễ vua, nhà vua muốn sang chinh phạt, vậy có thể đắc thắng không? Vũ Xá nhận lệnh vua liền chuẩn bị 500 cổ xe, 2.000 người cưỡi ngựa, 2.000 người đi bộ, đến nước Dương Xá. Tới con đường đi bộ, dừng lại xuống xe, đến trước ra mắt Đức Phật. Đầu mặt lại sát chân ngài Đức Phật cho cái ghế bảo ông ngồi Rồi hỏi Thưa tướng từ đâu đến đây? Ông thưa Nhà vua bảo con đến đây Lại dập đầu dưới chân Phật Hỏi thăm sức khỏe của ngài Thân thể có bình an không? Ăn uống có bình thường không? Đức Phật liền hỏi Nhà vua và nhân dân trong nước có an hòa chăng? giá thóc gạo có rẻ bình thường không? Ông thưa, nhờ ơn Đức Phật nên tất cả đều được yên hòa, mưa gió đúng thời, nước nhà giàu có. Đức Phật bảo, ông đi đường, người ngựa đều bình an chăng? Ông thưa, nhờ ơn Đức Phật đi đường thảy đều bình an, không có gì xảy ra. Rồi ông thưa với Đức Phật, Nhà vua và nước Việt kỳ có sự hiềm khích Nên nhà vua muốn sang chinh phạt Hủy diệt nước đó Vậy ý của Phật như thế nào Có thể thắng được chăng? Đức Phật dạy Nhân dân nước Việt kỳ Nếu thọ trì bảy pháp này Nhà vua không thể chiến thắng được Nếu không thọ trì bảy pháp này Có thể chiến thắng được Đức Phật dạy Ngày trước Ta từng đến nước Việt Kỳ. Nước này có thần xá cấp tật. Ta dừng lại nơi ấy một lúc. Các trưởng lão trong nước Việt Kỳ đều đến nói với ta, Du A Xà Thế muốn đến chinh phạt nước chúng con, vậy chúng con phải phòng thủ nước thật cẩn thận. Đức Phật nói, Ta liền bảo các trưởng lão, chớ có sầu lo, chớ có sợ sệt. Nếu các ngươi thọ trì bảy pháp, Du A Xà Thế có đến cũng không thể chiến thắng được các ngươi. Vũ xá hỏi Đức Phật, bảy pháp đó là những gì? Khi ấy Đức Phật đang ngồi, tôn giả A nan đứng phía sau quạt. Đức Phật bảo A nan, người có nghe người nước Diệt kỳ thường xuyên cùng nhau tụ hội giảng giải luận bàn chính sự, tu sửa dự bị để tự phòng thủ chăng? A nan thưa. Con có nghe họ thường xuyên cùng nhau tụ hội, bàn bạc việc chính trị, tu sửa phòng bị để tự thủ hộ? Đức Phật dạy Như vậy nước ấy không thể suy yếu được. Người có nghe vua tôi nước Việt kỳ thường hòa thuận, trung thực với nghĩa vụ của mình, giúp đỡ lẫn nhau không? Thưa Con có nghe vua tôi nước ấy thường hòa thuận, trung thực với nghĩa vụ của mình, giúp đỡ lẫn nhau. Người có nghe dân chúng nước Việt Kỳ noi theo nhau tôn trọng luật pháp, không chấp nhận điều không được quy định, không dám làm điều lỗi lầm. Người có nghe dân chúng nước Việt Kỳ kính cẩn phong tục lễ giáo, nam nữ sống riêng biệt, lớn nhỏ thờ kính lẫn nhau chăng? Thưa, còn có nghe dân chúng nước Việt Kỳ kính cẩn phong tục lễ giáo Nam nữ sống riêng biệt, lớn nhỏ thờ kính lẫn nhau. Người có nghe dân chúng nước Việt kỳ, hiếu thảo với cha mẹ, kính thuận sư trưởng, nghe lời dạy bảo? Thưa, con có nghe rằng dân chúng nước ấy hiếu thuận cha mẹ, kính thuận sư trưởng, nghe lời dạy bảo? Người có nghe dân chúng nước Việt kỳ, dân mệnh trời, khuôn phép đất, kính sợ xả tắc, Phụng sự bốn mùa chăng? Thưa Con có nghe dân chúng nước Việt kỳ, Dân mệnh trời, Khuôn phép đất, Kính sợ xã tắc, Phụng sự bốn mùa? Người có nghe dân chúng nước Việt kỳ, Tôn thờ đạo đức, Ở trong nước có sa môn ứng chơn, Và những vị phương xa đến, Thì cúng dường áo chăn giường nằm, Thuốc men chăng? Thưa Còn có nghe dân chúng nước Việt Kỳ ấy tôn thờ đạo đức? Nước có sa môn ứng chơn và những vị phương xa đến thì cúng dường áo chăn, dường nằm và thuốc men. Đức Phật dạy Hể nước nào thực hành bảy pháp này, khó có thể bị nguy hại. Vũ Xá Thưa Giả sử nước Việt Kỳ thực hành một pháp, còn không thể công phạt nổi, huống là thực hành bảy pháp." Rồi ông bạch Phật: "Vì việc nước quá nhiều phải trở về, con xin cứu từ." Phật dạy: "Ông nên biết thời." Vũ Xá liền từ chỗ ngồi đứng dậy, đảnh lễ Đức Phật rồi lui ra. Ông đi chưa bao lâu, Đức Phật gọi Tôn giả A Nan bảo: "Hãy đến trong núi Diêu gọi tất cả các tỳ kheo tăng tập họp tại giảng đường tôn giả a Nan liền dâng lời đến núi diêu bảo các tỳ kheo tăng đức phật cho gọi các tỳ kheo các tỳ kheo đều đến đảnh lễ đức phật đức phật liền đi trước vào trong giảng đường tất cả đều trải tòa rồi ngồi đức phật bảo các tỳ kheo các ông hãy thọ trì bảy giới pháp những gì là bảy tỳ kheo nên thường xuyên cùng nhau tụ tập để tụng kinh điển thì chánh pháp được trụ thế lâu dài ngồi đứng trên dưới kính nhường nhau thì chánh pháp được trụ thế lâu dài ngồi đứng không được nhớ nghĩ nhà cửa vợ con thì chánh pháp được trụ thế lâu dài ở trong núi non hiểm trở hoặc ở nơi rừng sâu dưới bóng cây giữa gò mã phải tự suy nghĩ về năm điều hủy diệt thì chánh pháp được trụ thế lâu dài niên thiếu học đạo trước phải hỏi han các tỳ kheo trưởng lão kính nể thừa sự học hỏi chớ nhàm chán thì chánh pháp được trụ thế lâu dài trong tâm phải phụng sự giới pháp kính sợ giới kinh thì chánh pháp được trụ thế lâu dài giữ gìn hai trăm năm mươi giới đủ để đắc đạo quả a la hán có kẻ muốn đến học hỏi thì đừng từ chối kẻ giàu đạo giúp đỡ nhau khách đến thì phân chia và dùng chung các thứ áo chăn đồ ăn uống bệnh hoạn ốm yếu phải chăm sóc nhau tỳ theo trì bảy pháp này thì chánh pháp được trụ thế lâu dài Lại có bảy pháp, hãy lắng nghe Các tỳ kheo dân lời thọ giáo Tỳ kheo không được ham nằm Khi nằm không được nghĩ đến việc của người khác Thì chánh pháp được trụ thế lâu dài Thích giữ sự thanh tịnh, không thích bận rộn Thì chánh pháp được trụ thế lâu dài Ưa ở chung với người hiền, giữ hạnh nhẫn nhục Cẩn thận không tranh tụng thì chánh pháp được trụ thế lâu dài. Không đòi hỏi mong người lễ kính, thuyết pháp cho người không lấy đó làm ân đức, thì chánh pháp được trụ thế lâu dài. Đạt chút ít đạo, không được tự kiêu mạn, buông lung, thì chánh pháp được trụ thế lâu dài. Không nghĩ đến các dục tình, tâm không hướng tới hành hữu dư, như vậy thì chánh pháp được trụ thế lâu dài. Không tham lợi dưỡng, thường ưa ở ẩn, lấy cỏ rơm làm giường. Tỳ kheo giữ như vậy, thì chánh pháp được trụ thế lâu dài. Lại có bảy pháp, hãy lắng nghe. Các tỳ kheo dân lời thọ giáo. Có người bố thí tài vật cho người khác, không được có tâm sân hận, thì chánh pháp được trụ thế lâu dài. Phải biết xấu hổ, thì chánh pháp được trụ thế lâu dài. Không lười biến đọc tụng kinh giới thì chánh pháp được trụ thế lâu dài. Đứng, ngồi, tâm không quên kinh pháp thì chánh pháp được trụ thế lâu dài. Ngồi, đứng, không rời tướng nhàm chán khổ nhọc thì chánh pháp được trụ thế lâu dài. Lúc ngồi, lúc đứng đều hiểu rõ kinh pháp thì chánh pháp được trụ thế lâu dài. Học đọc kinh điển nên tụng đọc suy nghĩ nghĩa lý sâu xa của kinh Thì chánh pháp được trụ thế lâu dài Tỳ kheo trì bảy pháp này Thì chánh pháp được trụ thế lâu dài Lại có bảy pháp Lúc Phật ở thế gian làm thầy các tỳ kheo Tỳ kheo cung kính giới cấm của Phật dạy Thọ trì giới pháp, không khinh mạng Nhớ ơn thầy, trì giới pháp của thầy thì chánh pháp được trụ thế lâu dài không được đạo thấp phải theo sự thúc liễm của phật pháp thì chánh pháp được trụ thế lâu dài cung kính tỳ kheo tăng thọ nhận lời răng dậy phải tiếp nhận vân hành không có nhàm chán thì chánh pháp được trụ thế lâu dài coi trọng việc trì giới hay nhẫn nhục thì chánh pháp được trụ thế lâu dài Tùy thuận kinh giới, tâm không tham ái Phải nghĩ mạng người là vô thường Thì chánh pháp được trụ thế lâu dài Ban ngày không được ham ăn uống Ban đêm nằm ngủ nghỉ không được ham giường tốt Thì chánh pháp được trụ thế lâu dài Tự chỉnh đốn tư duy Thế gian là rối loạn Tâm niệm không biến trễ Chớ theo tâm tà Lúc tâm tà đến phải tự kiềm chế chớ có vua theo hãy giữ tâm đoan chánh người thế gian bị tâm lừa dối tỳ kheo chớ có theo tâm của người ngu trong thiên hạ thọ trì bảy pháp này thì chánh pháp được trụ thế lâu dài lại có bảy pháp tỳ kheo tăng cần thọ giáo tỳ kheo hãy quý trọng kinh như người ngu quý trọng châu báu và xem kinh như cha mẹ nên thờ kính kinh mà sinh sống. Cha mẹ nuôi sống ta chỉ có một đời, nhưng kinh điển độ thoát vô số đời, khiến cho người được quả nê hoàng. Làm như vậy thì chánh pháp được trụ thế lâu dài. Không được ham chuộng mùi vị ăn uống, không được ăn nhiều, ăn nhiều làm người sanh bệnh, ăn ít thì bị đói, ăn vừa no thì thôi, không được tham mùi thức ăn thì chánh pháp được trụ thế lâu dài nên xem thân như đất ban ngày ưu tư về sự chết không thích ở trong đường sanh tử sống có nhiều sự lo lo cho cha mẹ anh em vợ con thân thuộc nô tì bạn bè súc sanh ruộng nhà đám người ưu tư như vậy đều là ưu tư một cách ngu si như người có tội bị quan bắt giữ tuy có những người thân thuộc cũng không thể nhờ cậy được bằng sự ô uế mà xem thân này như đất một mình đến một mình đi hãy chiến đấu với thân này thì chánh pháp được trụ thế lâu dài tinh tấn siêng tu đoan nghiêm nơi thân khẩu ý hành động không lỗi lầm giữ đạo không cho là khó khăn thì chánh pháp được trụ thế lâu dài. Lo sợ mà hàng phục tâm ý, không thuận theo sáu tình, kiềm chế dâm nộ si, không có tà hạnh, thì chánh pháp được trụ thế lâu dài. Ngồi trong chúng mà không thấy xấu hổ với mọi người, được mọi người kính trọng. Nhờ tâm đoan chánh thanh tịnh nên không sợ sệt, giữ đạo không tà vậy như con người bị người khác du cáo, quan bắt giữ, tuy bị quan cầm giữ, nhưng người ấy không sợ, vì không có phạm tội. Trì giới thanh tịnh, sợ giới ngữ của Phật, ngồi ở trong đại chúng mà không lo sợ, vì tâm thanh tịnh. Như vậy, chánh pháp được trụ thế lâu dài. Cung kính, thận trọng, không kêu mạng, theo người trí tuệ thọ trì kinh giới, Thấy người ngu si nên dạy giới kinh cho họ Tỳ kheo trì bảy pháp này Thì chánh pháp được trụ thế lâu dài Lại có bảy pháp các tỳ kheo nên thọ giáo Tỳ kheo phải thường niệm kinh Xả bỏ tính tham dâm Thường nghĩ đến con đường giải thoát khỏi thế gian Tự tư duy về thân thể Thì chánh pháp được trụ thế lâu dài luôn luôn thọ trì kinh của phật dạy giữ mãi trong tâm đã ghi nhớ trong tâm rồi hãy khiến tâm mình luôn đoan chánh bỏ tâm xấu giữ tâm tốt giống như áo của người ta có nhiều cáu bẩn dùng nước ro tẩy sạch vài ba lần làm cho tất cả cáu bẩn sạch hết nhớ lời phật dạy phải trì giới bỏ ác theo thiện thì chánh pháp được trụ thế lâu dài Hãy chiến đấu với tâm, không nên thuận theo tâm. Tâm ham dâm, nộ, si thì đừng nghe theo. Thường tự răng dè tâm, không được dựa theo tâm. Như người vào quân đội, kẻ mạnh dẫn đầu mọi người làm quân tiền phong, khó mà thối lui. Ý muốn hối hận thối lui, liền thấy xấu hổ với người ở sau mình. Người đã thọ tịnh giới, phải nên giữ tâm ngay, ý thẳng. Hãy đứng trước mọi người, chớ có đứng sau, có thể đắc đạo trước tiên. Như vậy thì chánh pháp được trụ thế lâu dài. Nên biết chỗ thâm nhập của pháp hạnh mình nhiều hay ít, sâu hay cạn, thành thục tâm trí ban đầu. Hãy nên mỗi ngày càng ham thích kinh pháp, không nhàm khổ, không chọn thức ăn, không chọn giường nằm. Hãy lấy đạo tự khuyến khích mình mà vui. Như vậy, chánh pháp được trụ thế lâu dài Nên tôn kính người đồng học Hãy xem bạn đồng học như anh em Hãy đoan chánh cả trong, ngoài Bên ngoài là lỗi của thân, miệng Bên trong là lỗi của tâm Hãy suy tư về hai việc này Thì chánh pháp được trụ thế lâu dài Lúc ngồi hãy tự suy nghĩ Chính lỗ bài tiết dơ giấy không chỗ nào mà không có. Một lỗ đóng vai chủ bên trong, chính lỗ đều bài tiết độ bất tịnh. Đói, no, nóng, lạnh đều làm cho ta đau khổ cùng cực. Thân thể khó làm cho thích nghi đều là bất tịnh. Bên trong chứa độ bất tịnh. Gió nóng, gió lạnh hiện ra bên ngoài đều là bất tịnh mà tự che đậy Lỗ mũi hiện ra sự lạnh nóng Thì trong tâm đều không hoan hỷ Nếu có mùi hôi thối cũng không ghét, không mừng Tỳ kheo nên giữ tâm đoan chánh trong và ngoài Như vậy thì chánh pháp được trụ thế lâu dài Hãy quán xem những người trong thiên hạ Vua chúa cũng chết Kẻ nghèo, người giàu, kẻ sang, người hèn Không ai thoát khỏi cái chết Đồng ở trong con đường sống chết Như người nằm mộng thấy nhà đẹp, vườn xinh, giàu sang sung sướng, đến lúc tỉnh giấc thì không thấy gì cả. Những sự giàu, nghèo, sang, hèn ở thế gian cũng như người nằm mộng. Hãy tự suy tư về thế gian, ví như người chim bao mà thôi. Tỳ kheo thọ trì bảy pháp này, suy nghĩ chớ để mất thì chánh pháp được trụ thế lâu dài lại có bảy pháp tỳ kheo tăng phải có tâm từ đối với mọi người, có tâm từ đối với đức phật. người ta chửi mắng không được chửi mắng lại, không được sân hận. hãy giữ tâm từ đối với mọi người. ví như con người ở trong tù có lòng thương xót lẫn nhau, người ta ở thế gian cũng nên thương yêu, đoái tưởng lẫn nhau. tỳ kheo hãy giữ tâm khi bị người chửi mắng mà không sân hận, gặp lúc thênh thang thoải mái mà không vui mừng. Sanh tâm như vậy, khả dĩ không lo lắng, do đó không tranh chấp với người thế gian. Thí như con trâu cái ăn cỏ non thì sanh ra sữa, từ sữa tạo ra lạc, từ lạc tạo ra tô, từ tô thành đề hồ. Hãy giữ tâm như đề hồ, Mà phụng trì giới pháp của Phật Có thể được tồn tại lâu dài Lưỡi không nói dối Lời nói không làm thương tổn người khác Ý lưỡi phải đoan chánh Lưỡi không đoan chánh Khiến người ta không thể đắc đạo Do lưỡi đưa đến việc dao gậy Hoặc đưa đến sự tiêu diệt Cho nên người học đạo Phải luôn luôn nói lời đoan chánh Thì chánh pháp được tồn tại lâu dài Hãy giữ gìn tâm mình được đoan chánh, Chớ có nghĩ ác Chớ nghĩ đến dâm Nếu có tâm dâm dục Thì không thành đạo quả A-la-hán Ban đêm nằm ngủ Mà tâm dâm dục muốn khởi lên Thì hãy nghĩ đến sự nhơ nhớp của người nữ Ý dâm liền được loại bỏ Khi tâm sân hận khởi lên Hãy nghĩ con người sống trên mặt đất này không lâu làm như vậy thì chánh pháp được tồn tại lâu dài nếu có người mời tỳ kheo thọ trai những người khác không được nghĩ chỉ có tỳ kheo này được mời còn ta thì không không được nghĩ như vậy tỳ kheo bị bệnh có người đem thuốc men đến để cho vị ấy người khác không nên nghĩ người ta chỉ chăm sóc vị ấy không chăm sóc ta Không nên nghĩ như vậy Có người đem y phục, đồ đạc đến cho tỳ kheo Người khác không được nghĩ Riêng ta thì không được Khi đi khất thực Có được đồ ăn trong bát Không được nói nhiều hay ít Giữ tâm như vậy Thì chánh pháp được tồn tại lâu dài Hãy thọ trì giới pháp Thận trọng giữ giới pháp Điều gì không biết thì nên hỏi vị tỳ kheo biết giới. Hãy niệm Phật, niệm pháp và niệm tỳ kheo tăng Chớ nên ngưng nghĩ. Lần lượt giúp đỡ lẫn nhau. Nếu trong y phục có chí giận nên khởi lòng thương đối với chúng. Như vậy thì chánh pháp được tồn tại lâu dài. Lúc thấy người chết, ta nói: Người này đã chết mà không biết kinh đạo, cả nhà khóc lóc Các thân thuộc bạn bè đều không biết người chết ấy đi về đâu. Nhưng tỳ kheo đắc đạo có thể biết được chỗ mà hồn thần người chết ấy đi đến. Kinh Phật không thể không đọc, đạo không thể không học. Con đường ngay thẳng rất nhiều trong thiên hạ thì vương đạo là lớn nhất. Phật đạo cũng thế, là đạo tối thượng. Giống như vài chục người, ai ai cũng cầm cung tên bắn vào ủ đất. Có cái trúng ở phía trước, có cái trúng ở phía sau Bắn không ngừng, ác có mũi tên trúng ngay ở giữa ủ đất Thực hành kinh đạo của Phật cũng giống như thế Chớ biến nhát, chớ suy nghĩ rằng người trước đã đắc đạo Nay ta không đắc đạo, không được có sự hối tiếc này Giống như người bắn tên không dựng nghĩ rồi được trúng đích tỳ kheo không ngừng sẽ đắc đạo thì chánh pháp được tồn tại lâu dài. Khi đi, khi đứng, phải luôn vân theo kinh Phật, phải đọc tụng và tư duy về nghĩa kinh. Trừ cẩn, thanh tính sĩ, thanh tính nữ, thực hành bảy pháp như vậy, thì chánh pháp được tồn tại lâu dài. Phụng trì bảy pháp này, gồm 49 pháp này, như trời mưa, Nước của khe nhỏ chảy vào khe lớn, nước của khe lớn chảy vào sông, nước của sông chảy vào biển. Tỳ kheo hãy như dòng nước chảy vào biển, hành đạo không bao giờ dừng nghỉ, sẽ được đạo quả A-la-hán.